Hy Kim xin chào các bạn Mời các bạn cùng nghe tập 7 truyện audio ngôn tình ám dục Chương 41 Sự khiêu khích của tư mạng Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên Cô vẫn đang thấp thần, hoàn toàn không nghe được gì Điện thoại của cô kìa Một đôi trai gái nọ đi qua tốt bụng nhắc nhở cô Dung ân vội vàng hoàng hồn Tự nhủ có lẽ là diêm việt Cô tay chân luống cuốn lấy điện thoại Tiếng chuông vẫn duy trì vang lên Nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình Lòng cô đột nhiên lại trùng xuống Alo, Lý Hủy, có chuyện gì vậy? Giọng nói vọng lại từ đầu dây bên kia tràn đầy hưng phấn Ân ân, cậu đang ở đâu vậy? tối nay cùng nhau đi mua sắm không? Tớ vừa xem tạp chí hôm nay Trang phục nữ mùa thu của Chanel đang giảm giá Tớ đã nhắm được một chiếc Ân ân Tới không tìm được ai đi cùng cậu cùng đi nhé ân ân lý hủy bắt đầu làm nũng đây chính là tuyệt chiêu của cô gái có khuôn mặt trái táo này dung ân vốn dĩ trong lòng buồn phiền muốn giải khuây nên đồng ý cũng được chúng ta gặp nhau ở quảng trường tinh hải được chứ được khi dung ân đi đến nơi đã rất nhanh trông thấy lý hủy đang đứng trước cửa hàng chờ neo không ngừng ngó ra ngó vào nhưng vẫn chưa đi vào trong tại sao cậu lại đứng ngoài thế này lý hủy tâm tình vui vẻ kéo tay dung ân đi vào trong chờ cậu vào cùng thôi mà ánh đèn rực rỡ bên trong bài trí hoàn toàn vượt xa kỳ vọng của khách hàng lý hủy vừa bước vào đã ngay lập tức bị đủ loại trang phục mê hoặc cô hoàn toàn quên mất dung ân mà đi theo nhân viên bán hàng phụ nữ luôn luôn vì thế mà vui vẻ tiểu thư Đây là sản phẩm mới của chúng tôi trong quý này. Cô có thể xem thử. Giọng nói chuyên nghiệp mà chuẩn mực, Dung Ân đứng trong cửa hàng, mỉm cười khước từ. Không cần, tôi chỉ đi cùng bạn thôi. Vậy tiểu thư có thể ngồi ở phòng chờ. Phục vụ ở đây quả thật vô cùng chu đáo, luôn hết mực tạo điều kiện thoải mái nhất. Còn có trà cùng tạp chí đã chuẩn bị sẵn giúp khách hàng có thể giảm bớt sự vô vị. Dung Ân tiện tay cầm lên một quyển tạp chí, Quan sát điệu bộ của Lý Hủy Đâu chỉ đơn giản nhắm trúng một chiếc váy thôi Hận một nỗi không thể khiêng cả tiệm về nhà ấy chứ Ân ân, cái này đẹp không? Đẹp, cái này thì sao? Nhìn Lý Hủy dáng điệu hăng hái Dung ân cũng cảm thấy vui lây Cô đóng quyển tạp chí lại Chỉ tay về phía chiếc váy dài mà nhân viên phục vụ đang cầm Cái này đẹp hơn đấy Ân ân, cậu cũng tới xem đi Chúng ta mỗi người mua một chiếc Dung Ân cũng không bị lôi cuốn bởi những món đồ xa xỉ lộng lẫy Trong mắt cô Cơm áo gạo tiền mới cũng chỉ vừa đủ Làm gì có dư tiền mà mua hàng hiệu Tớ không cần Cô tự ý chọn một cái đi Miễn là cô thích tôi sẽ ký hóa đơn Một giọng nói ngọt ngào Im tay đột nhiên vang lên Lý hủy hiếu kỳ nhìn quanh Nhân viên xung quanh phản ứng rất nhanh Ngay lập tức nhận ra vị kim chủ này tiểu thư tư mạng trang phục cô thử ngày hôm nay đã chuẩn bị xong ân ân lý hủy di chuyển tới bên cạnh dung ân ngày hôm nay quả thật may mắn tư mạng thật là đẹp dung ân nhìn tư mạng bước lại gần trên đôi giày cao gót nạm đá kim cương tư thái khoan thai ưu nhã nhất cử nhất động đều không khỏi động lòng người tư mạng bước đến trước mặt cô đem câu nói ban nãy lặp lại Cứ tự ý chọn, không cần khách sáo Hai người quen nhau sao? Lý Hủy có chút buồn bực Tại sao chưa từng nghe Dung Ân nhắc đến bao giờ? Không quen Hai người không hẹn mà cùng đồng thanh Cứ như vậy, Lý Hủy càng khó hiểu Tôi không có lý do tiếp nhận món quà của cô Tư thế đứng, ngồi đối lập nhau Cảm nhận sự phân biệt cao thấp Dung Ân đứng lên, mang đôi giày đế bệt Chiều cao của hai người cũng tương đồng nhau Người phụ nữ quét tầm mắt một lượt trên người cô Khóe miệng xinh đẹp hơi nhếch lên Ánh mắt như đang đánh giá hàng hóa Khiến Dung Ân không khỏi khó chịu Có lẽ chúng ta có duyên đó Thật sự không cần khách sáo Dù sao cũng sẽ là người đàn ông khác thanh toán thôi Cô cố chấp, kiên trì Giọng điệu mỉa mai, tự mãn, Khí thế bất ngờ khiến người khác khó thở Tư mạng không phục Bất luận xét trên khía cạnh nào đi chăng nữa Cô cũng không thua Dung Ân Dung Ân đang trong tình trạng không biết gì Không ngờ đang bị đem ra so sánh Dựa vào giác quan thứ sáu của một người phụ nữ Lý Hủy đã nhận thấy sự bất thường Cô đem váy dài vừa thử đưa lại cho nhân viên Tôi lấy cái này Đây là bạn của cô sao Tư mạng liếc nhìn nhãn hiệu đính trên váy Bên kia đều là sản phẩm mới Cô cứ tùy chọn vài cái Tôi trả tiền Lý Hủy đối với tư mạng Ấn tượng trước đó có chút tốt đẹp Rất nhanh đã tiêu biến hoàn toàn Cô có rất nhiều tiền đúng không? Tư mạng hai tay thanh nhã khoanh trước ngực Ánh mắt khiêu khích Một người đàn ông Nếu thành thật quan tâm đến người phụ nữ của mình Nhất định sẽ cho người đó điều kiện sống tốt nhất Những lời này Rõ ràng hướng về phía Dung Ân mà nói Hai người chưa từng quen biết Ngoại trừ lần tình cờ gặp Trong phòng làm việc của nam giả tước Dung Ân cười sáng lạng Lại là khoản nợ phong lưu của người đàn ông đó để lại Thế nên Anh ta quan tâm cô Nụ cười giả vờ của tư mạng trở nên cứng nhắc Quan tâm hay không Trong lòng cô hoàn toàn hiểu rõ Lời Dung Ân nói Đồng nghĩa với việc sĩ vả Lý hủy thanh toán xong Kéo tay Dung Ân chuẩn bị đi ra Chờ đã Cô đuổi theo bóng lưng hai người Giọng điệu bỗng trở nên thận trọng mà dè chừng Anh ấy đã từng nói yêu cô chưa cô đang nói cái gì thế? lý hủy tính khi đã bắt đầu trở nên bực bội, vẻ mặt mất hứng. ân ân, chúng ta đi, đừng để ý đến cô ta. lời nói trước sau thật vô lý. ý tứ trong lời nói của tư mạng, dung ân dĩ nhiên hiểu rõ, chỉ là cô nghĩ sai đối tượng. không, người đàn ông như vậy làm sao có thể nói được lời yêu? hai người cùng nhau bước ra cổng, phía sau vẻ mặt người phụ nữ nhẹ nhõm, thoải mái. Một câu vừa rồi khiến tâm tình tư mạng Cũng trở nên tốt đẹp Miễn là không có tình yêu Chỉ cần người đàn ông đã chán Nhất định sẽ quay lại Ân ân, cô nàng đáng ghét vừa rồi Ăn nói rõ ràng hàm hồ Một lời nói ra lại mang theo hàm ý khác Tớ mấy hôm trước gặp cô ta Ở phòng làm việc của tổng giám đốc Thật sao Lý hủy cánh tay vung mạnh Mắt nhìn vào tư mạng trong cửa hàng Đang thử quần áo Chẳng trách, miệng lưỡi Sự ghen ghét của phụ nữ thật đáng sợ Cho dù đó là đại minh tinh Cũng có lúc ngoan wow quá Dung Ân cho là sao cũng được Kéo lý hủy đến quán lẩu gần đó Ăn xong bữa tối mới chia tay nhau Ai về nhà người nấy Điện thoại di động Vẫn nằm yên lặng trong túi sách Suốt dọc đường về cũng không hề vang lên một lần Vậy nhưng Dung Ân vẫn không thôi lấy ra Lại cất vào Thậm chí hoài nghi điện thoại đã bị hỏng Nhưng rồi cô thích bước một mình ánh trăng chiếu rọi lên thân thể màu sắc ảm đạm nhạt nhò bao phủ lên toàn thân dung ân vốn dĩ là một người đơn giản nhưng luôn luôn chỉ vì một số việc hoặc người mà trở nên phức tạp đêm yên lặng đến tĩnh mịch đi tới chân cầu thang cô vịn tay vào tường lần theo đó bước chân lên lầu vừa lúc một cơn gió mạnh thổi đến dung ân nhận ra sự bất thường cũng đã không kịp một loại chất lỏng đặc đã phủ khắp thân thể cô thậm chí còn nồng đậm sực nức, gây cảm giác gây mũi khó chịu. đồ hồ ly tinh, đồ hại người. hành lang tối đen, người đàn bà vứt thùng chất lỏng hung hăng ném xuống mặt đất, một tay tìm kiếm trong túi một vật gì đó. chất lỏng sền sệt bết dính quanh cổ, khó chịu vô cùng. dung ân nhìn kỹ mới nhận ra người đàn bà nọ đã từng gặp ở bệnh viện, mũi đã bị mùi cây nồng gây mất cảm giác. cô lúc này bỗng nhiên giật mình bàng hoàng, trên người cô Hóa ra là xăng Chương 42 Muốn tắm chung không Là chính mày biến ông ấy thành bộ dạng khổ sở như bây giờ Tao muốn mày phải đền mạng Người phụ nữ dường như đã mất kiểm soát Đứng dưới lầu điên cuồng hét to May thay lúc này đã là đêm khuya Mọi người cũng không còn qua lại nhiều Dung ân ẩn đầu Thấy đèn trong nhà vẫn bật sáng Cô trong lòng trào dân nỗi lo sợ Cẩn trương lui lại phía sau vài bước Dù rằng anh ấy không đúng Các người cũng không nên làm như vậy chứ Ông ấy là chồng tôi Bây giờ sống không bằng chết Chúng tôi phải làm sao Con tôi phải làm sao hùng hùng. Người phụ nữ vừa nói vừa khóc lóc khổ sở Tóc tay bù xù Sắc mặt tái nhợt Giọng nói thê lương Không ngừng than oán Tao muốn mày phải đền mạng đều là tại mày đều là tại mày Từ bên tay phải người phụ nữ hiện lên một đốm lửa Làm sáng rõ khuôn mặt méo mó mù mờ Dung Ân lúc này mới trông thấy rõ Là bật lửa Không chút nghĩ ngợi nhanh chóng chạy ra ngoài cầu thang Cô lúc này Trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Phía sau Tiếng bước chân vang lên dồn dập, Dường như chỉ cần vương tay cũng có thể túm lấy vạt áo cô Dung Ân không biết đã chạy bao lâu Cảnh sát xung quanh bắt đầu trở nên sáng tỏ hơn Và lát đát đèn màu Cô vẫy tay bắt xe Nhưng người phụ nữ đã không để cô có cơ hội lên xe Tiếng bước chân vẫn bám sát ngay phía sau Vì chạy nhanh, túi xách trong tay trở nên vô cùng vướng víu. Người đầu tiên Dung Ân nghĩ đến lúc này là Diêm Việt Cô vừa chạy vừa lục tìm điện thoại Số điện thoại người đàn ông luôn luôn là số 1 Chỉ cần ấn một số đơn giản là có thể nói máy ngay lập tức Bấm đi bấm lại không ngừng Đầu dây điện thoại bên kia Giọng nữ trống không mà lãnh đạm Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy Dung Ân gắt gao tấm chặt điện thoại trong lòng bàn tay Ủy khuất, sợ hãi, đủ loại cảm xúc dồn dập ập tới Cô hít thở khó khăn Đã không còn sức lực chống cự Hai chân chạy mỗi nhừ đến tê dại Mất cảm giác, đây là lúc cô cần anh nhất Thế nhưng, ngay cả điện thoại cũng không liên lạc được Trái tim, không những bị sự tuyệt vọng rợn ngợp Mà còn có cảm giác lạc lối bủa vây Dung Ân đột nhiên muốn khóc Chỉ muốn ngồi thập xuống vệ đường Và khóc cho khuây khỏa Thế nhưng cô không thể Cô không muốn chết Yết hầu cơ hồ như sắp bị xé rách Bên trong lồng ngực bức bách như đang bị lửa thiêu Đối với cô lúc này Chạy trốn dường như đã trở thành bản năng Cho dù có sức cùng lực kiệt Đột ngột từ phía sau Truyền đến tiếng phanh xe chói tai, Nói tiếp là tiếng va chạm Tiếng bước chân theo đó cũng không còn Dung Ân toàn thân như đã bị rút hết sức lực không còn khả năng chống cự, sụi lơ trên mặt đất. Cách đó chỉ chừng 10 bước chân, người phụ nữ nằm thật bên cạnh một chiếc xe màu xanh ngọc, miệng không ngừng thở phì phò. Xe chỉ đụng nhẹ nên khiến bà ngã gục, cũng không bị đâm quá mạnh. Dung Ân tưởng rằng bà ta sẽ bỏ cuộc. Chưa đầy nửa phút, người phụ nữ đã lết dậy. Cửa xe mở ra, người đàn ông bước xuống, ánh mắt mang theo biết bao thâm ý, mà sắc bén khôn tả. Dung Ân phải thừa nhận, lúc này, Cô đối với nam giả tước có chút biết ơn, con người một khi lâm vào nghịch cảnh, luôn không tự chủ mà xin cảm giác muốn nương tựa mạnh liệt. Người phụ nữ vương tay, muốn cầm lại bật lửa, đã bị anh đạp chân lên mu bàn tay. Tại sao trong em thảm hại vậy? Nam giả tước gieo đôi mắt hẹp dài, nhìn từng giọt xăng từ trên người cô nhỏ xuống mặt đất, dung ân sắc mặt trắng bệch không biết nguyên nhân do quá sợ hãi hay vì vừa rồi đã chạy quá nhanh mà kiệt sức. Người đàn bà dưới chân đau đớn kêu rên Buông ra Bà không nên động đến cô ấy Khẩu khí người đàn ông trước sau Vẫn duy trì sự ngang tàn Bà là ai Cô ta khiến chồng tôi thân tàn ma dạy Tôi muốn cô ta phải chết cháy Đối với người phụ nữ mà nói Mặc kệ người đàn ông bên ngoài ăn chơi đàn điếm Về đến nhà Đó vẫn là chồng của họ Nam giả tước đã đoán ra người phụ nữ là ai Lực dưới chân cũng buông lỏng hơn nếu ông ta đã như vậy tôi cũng không muốn làm khó bà tình trạng của dung ân lúc này chỉ cần là một tia lửa nhỏ cũng gây ra hậu quả khó lường nam giả tước giữ người phụ nữ ánh mắt hướng về phía dung ân lên xe trên người chất lỏng đặc sệt cùng mùi nồng đậm bao trùm một cơn gió thổi qua cũng khiến toàn thân run rẩy lạnh buốt dung ân lết dậy đi đến phía chiếc xe đắt tiền do dự nhìn nam giả tước Làm bẩn không cần cô đền Dung Ân bước đến chỗ thân xe Trước mặt là cặp mắt thù hận Tựa như sắp bốc lửa của người phụ nữ Muốn đem toàn thân cô đốt cháy Từng thớ da thịt Dung Ân ngồi vào ghế phụ Mi mắt khẽ buông xuống Hai tay nắm chặt túi sách Mai tôi sẽ cho người đem tiền đến bệnh viện Nửa cuộc đời còn lại của các người không cần lo lắng nữa Lần này nam giả tước không muốn đuổi cùng giết tận Hơn nữa Đối phương cũng không phải kẻ thù của mình Một người phụ nữ Muốn ở bên cạnh người đàn ông của chính mình Vốn dĩ đã rất khó khăn Chân thôi dùng lực Anh đi vài bước rồi mở cửa xe Bước lên Khi đang thắt dây an toàn Người phụ nữ nhân lúc hai người không để ý Bật lửa rồi ném vào trong mui xe Dung ân đang cúi đầu Cũng không nhận ra nguy hiểm cận kề Nam giả tước vốn dĩ thận trọng Dung ân chỉ biết một tay anh kéo người mình Chết tiệt Người đàn ông đem toàn bộ thân thể cô gầy sát vào lòng ngực Nửa người vươn lại phía sau, đem bật lửa vứt ra ngoài xe. Tao sẽ giết chết mày, sẽ giết chết mày. Duy chỉ một lần mềm lòng, thiếu chút nữa. Nam giả tước nghiêm mặt lạnh lẽo, máu trong người dường như dùng tủ sôi sụp. Dung ân ngẩng đầu, chỉ kịp trông thấy ánh mắt mãnh liệt của anh. Khóe miệng kiên quyết lạnh khóc, không khỏi khiến người khác không rét mà run. Người phụ nữ lại cầm bật lửa lên nhào tới, người đàn ông cũng không cho bà cơ hội. Bỏ mặt cái đuôi điên cuồng đeo bám dây dặn Phóng xe đi xa Cửa sổ xe đã khóa trái Hệ thống sử cũng đã bật lên Sự băng lạnh trên người cũng dần dần tan rã Nhưng tay chân Dung Ân vẫn không ngừng run rẩy Nam giả tước nửa chữ cũng không nói Chuyên chú lái xe Trên mu bàn tay Vì vừa ngăn cản Sự việc nên không ai đã bị bầm tím một mảng lớn Cám, cám ơn anh Nếu đã gây chuyện, vì sao ngay cả cuộc diện hỗn loạn cũng không ai dọn dẹp? Diêm Việt hạ thủ được, nên nghĩ đến sẽ có sự việc ngoài ý muốn. Dung Ân á khẩu không trả lời được. Thậm chí ngay cả cái cớ thanh minh cho anh cô cũng không có. Khuôn mặt nam giả tước dưới ánh đèn xe trở nên khó coi. Anh đưa mắt về phía Dung Ân. Tốt bụng mở lời. Muốn ta đưa cô về chỗ anh ta chứ? Lúc này, ngay cả Diêm Việt đang ở đâu, cô cũng không biết. Trong lòng lan tràn cảm giác thê lương Cô lắc đầu Không cần, anh cho tôi xuống ở ngã tư phía trước là được Người đàn ông tăng tốc Bánh xe chuyển hướng tiến vào một khu biệt thự xa hoa Nơi này, Dung Ân chưa từng đến Thấy cô không xuống xe Nam giả tước bản tính xấu xa không đổi Mở cửa xe Yên tâm, mùi trên người cô hôi như vậy Cho tôi làm tôi cũng không có hứng thú mùi vị gây gắt quả thật muốn tránh còn không kịp dung ân xuống xe lúc này mới cảm thấy lạnh nam giả tước liền đem áo trên người khoác lên vai cô cô vừa định mở miệng nói gì đó thì anh đã đi rất nhanh về phía trước hai tay kéo lấy áo khóe miệng dung ân lộ ra một đường cong cảm giác nhiệt độ từ trên người nam giả tước còn rớt lại lúc này lại càng khiến cô ấm áp đây là một nơi ở khác của nam giả tước khi dung ân bước vào trong trên người anh đã cởi hết chỉ còn nội y Cà vạt, áo, quần đều bừa bãi ném ở phòng khách Vóc người cao lớn hoàng mỹ phản chiếu trên cửa kính Người đàn ông còn đang đắn đo có cần cởi cả quần lót không Dung Ân ngây ngốc đứng ở cửa Ánh mắt không biết nên nhìn về đâu Cô không khó chịu sao? Quần áo nam giả tước dính không ít xăng Anh khó chịu đem quần áo đá sang một bên Tầng hai có nhà vệ sinh, muốn tắm chung không? Chương 43 Ngủ một mình không được Không cần Dung ân không chút suy nghĩ Ngay lập tức từ chối Cô thật khéo sắc Người đàn ông giọng nói dễ nghe Mang theo sự cười nhạo Chân bước lên cầu thang Ở đó không chỉ có một phòng tắm Lên đây đi Bộ dáng cô như vậy làm sao gặp được ai Nằm trong bồn tắm tròn Dung ân trà sắc mạnh lên toàn thân Để tẩy bỏ mùi khó chịu Nước cũng đã thay vài lần Trên người cuối cùng cũng mang theo chút hương thơm của sữa tắm Cửa đã khóa trái đột nhiên vang lên tiếng lạch cạch Ngay sau đó mở toang Người đàn ông ngây ngang cầm quần áo đặt ở cửa Đây là cho cô Dung ân bàn hoàng Nam giả tước chỉ cười Sau đó đóng cửa lại cỡ quần áo vừa vặn Ngay cả số đo áo ngực cũng đúng Dung ân mặc xong Bước đi chân trần ra ngoài Bên trong phòng khách rộng lớn Trống không Ngay cả Nam giả tước cũng không biết đã đi đâu Đi lên hành lang, tầng 2 có rất nhiều phòng, toàn bộ đều được trang trí, bày biện xa hoa lộng lẫy, không khó nhìn ra con mắt thẩm mỹ của chủ nhân. Phía trước, truyền đến tiếng nói chuyện láng mán, Dung Ân theo âm thanh vọng lại đi tới, chỉ thấy cửa thư phòng khép hờ, xuyên qua khe hở có thể nhìn thấy Nam giả Tước đang ngồi ở trước bàn làm việc. Tước thiếu, đây là thông tin của những người nhà dưới, xử lý sạch sẽ rồi chứ. Vẫn theo quy tắc cũ Không lưu lại nhân chứng sống Dung ân cả kinh Xoay người toan bước đi Ai đó Sự thận trọng khiến người đàn ông vô cùng nhạy cảm Đã nhanh chóng đi ra mở cửa Dung ân bị một lực mạnh kéo vào phòng Chờ cô đứng vững Một vật lạnh toát cứng rắn đã kề sát trên đầu Nam giả tước tốc độ hành động rất nhanh Đem đồ đạc để trước mặt cất vào trong ngăn kéo Nhưng Chính là vẫn thu trọn vào tầm mắt Dung ân làm thế nào cô vào đây được bên tay vang lên âm thanh tiếng kéo cò súng dung ân không nghĩ sẽ tự chính mình rơi vào hoàn cảnh này ngày hôm nay cô đã hai lần chạy đến ranh giới của tử thần dường như đang nằm mơ toàn thân cô mong lung mờ mịt tôi không thấy anh nên đi tìm tước thiếu ý tứ của a nguyên đã quá rõ ràng chỉ chờ lệnh của nam giả tước dung ân toàn thân run rẩy Ánh mắt đối diện sự bán nhọn tối tâm Của người đàn ông Không có anh Tôi không ngủ một mình được Nam giả tước mi tâm nhíu lại Đối với một câu nói này Dường như rất hứng thú Không ngờ lúc cô nói dối Mặt cũng không đỏ An Nguyên, cậu về trước đi Nhưng Tin tức trọng yếu như vậy Nam giả tước không nên đối với Dung Ân mất cảnh giác Lúc đi nhớ cẩn thận Coi chừng có kẻ bám đuôi Vâng A Nguyên cất thứ gì đó vào trong túi áo Bước chân nhẹ nhàng ra ngoài Một mình không ngủ được Nam giả tước nằm thoải mái Dựa lưng vào ghế tựa Tay hướng về phía Dung Ân vẫy vẫy. Qua đây tôi ngủ cùng cô Nam giả tước Dung Ân đứng yên tại chỗ Bởi vì thư phòng rộng lớn Lời nói rơi vào khoảng không trống rộng Cũng trở nên xa xăm vang vọng Rốt cuộc anh là ai Mười ngón tay người đàn ông đang chéo khuỷu tay chống lên chỗ tay cầm của ghế Ánh mắt tựa như đang thưởng thức Thần sắc cũng bắt đầu lúc sáng lúc tối Mang theo ý cười Cô nhìn không thấy sự rạng ngời Ở đáy mắt anh Cô yên tâm, tôi sẽ không ăn cô Dung ân xoay người Cô rút cuộc chỉ là người bình thường Vừa rồi bị đe dọa bằng súng hai chân đã sớm mềm nhũng vô lực Khi bước đến cửa Lại bị một cánh tay túm chặt lại Cô không chút nghĩ ngợi vung ra Chỉ nghe thấy tiếng kêu lên bất chợt Của người đàn ông ở phía sau Chỗ bị thương đập vào cánh cửa Nam giả tướng nắm chặt tay Vẻ mặt dường như có chút đau đớn Anh không sao chứ Anh vươn tay lên Mua bàn tay đã sớm sưng phù Còn có máu tụ Trong vô cùng thê thảm Dung ân dừng bước Sắc mặt cũng mềm mỏng hơn Giọng nói ấy nấy Xin lỗi tôi không cố ý Nam giả tước đẩy bảo vai cô bước ra ngoài Đi tới phòng ngủ tìm thuốc mở Động tác xoa so bóp vụng về Dương ân đứng ở cửa Dưới ánh đèn màu cam bao trùm Chỉ nhìn thấy tấm lưng anh Không nhìn ra sắc mặt Cô dường như không còn phân biệt tốt xấu Hai chân không nghe lời đi đến bên cạnh nam giả tước Lấy từ tay anh lọ thuốc mở Bóp ra một chút vào mu bàn tay Rồi xoa so nhẹ Đặt tay mình áp lên mu bàn tay nam giả tước Chậm rãi xoa so bóp Một tay cầm ngón tay thon dài mạnh mẽ của anh Người đàn ông cảm giác được sự dịu dàng Đầu ngón tay cong lên Vững vàng đem ngón tay cô nằm trọn trong lòng bàn tay mình Máu tụ nếu không tan Sẽ không ngừng gây đau buốt Dung ân động tác dịu dàng Ngón tay cái đặt trên vết thương của anh Ấn mạnh rồi lại xoa nhẹ vân vê Cô biết rõ nhất định sẽ rất đau Nên cũng cẩn thận từng chút một Người đàn ông khuôn mặt nhăn nhó Mi tâm trao lại Cố gắng chịu đựng Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ Trên người cô mang theo hương thơm nhàn nhạt thanh nhã Xâm nhập vào khoang mũi Vô cùng dễ chịu Bộ quần áo ngủ màu kem mỏng manh Anh cảm giác được dục vọng của chính mình Đã bắt đầu được khơi dậy Hơi ngẩn đầu Anh mắt cô tỉ mỉ quan sát bàn tay anh Hoàn toàn chăm chú Tuy rằng động tác không chuyên nghiệp Nhưng lại vô cùng thu hút cùng dễ chịu Sự điềm tĩnh như vậy Khiến nam nhà tước bắt đầu khó khăn kiểm soát cơ thể Đầu ngón tay như có như không tiến vào lòng bàn tay Dung Ân Có phần tiếp xúc va chạm thoáng qua So với làm tình còn kích động hơn Chuông điện thoại đột nhiên vang lên Trong giấy mắt phá vỡ sự yên tĩnh Động tác Dung Ân cứng đờ Nhưng không dừng lại Cô không nghe điện thoại sao? Dung Ân buông tay anh Mỗi ngày hãy ấn vào vết thương vài lần Cứ như vậy rất nhanh sẽ khỏi Tiếng chuông điện thoại vừa dừng lại vang lên, dừng lại rồi tiếp tục vang lên, dường như không có ý ngừng lại. Dung ân nhìn tên hiển thị trên màn hình, cũng không có biểu hiện khác thường. Sau khi cân nhắc, nhấn nút nhận cuộc gọi, nghe máy. Giọng nói quen thuộc ấm áp truyền đến bên tay. Ân ân, em đang ở đâu? Dung ân ánh mắt hướng về nam giả tước, chuyển đi nơi khác. Em đang ở nhà. Điện thoại anh hết pin, vừa rồi em gọi điện cho anh, có chuyện gì không? Dung Ân siết chặt điện thoại trong tay Cô và Diêm Việt đã bỏ lỡ một năm Ngay cả khi cô cần anh nhất, cũng bỏ lỡ Anh cũng không đề cập đến chuyện chiếc đĩa, hoàn toàn bình thản Dường như xem sự thương tổn đã từng phát sinh chưa từng có Dung Ân thở nhẹ xả giận, trong lòng thế mà không thể thả lỏng Cô miễn cưỡng gượng cười không có chuyện gì chỉ là em muốn gọi cho anh thôi điện thoại bên kia rơi vào tĩnh lặng qua hồi lâu mới nghe thấy tiếng diêm việt vọng lại cũng không còn sớm nữa em nghĩ sớm đi ngày mai gặp nhau sao lại là sự trống rãi dung ân nuốt xuống cổ họng những gì tông nói ra cắn môi vâng anh ngủ ngon đầu dây bên kia đã không chờ được ngắt máy dung ân ngơ ngẩn nhìn chính mình tự nói chuyện với màn hình điện thoại Ngón tay khẽ động nhất thời cảm thấy toàn thân vô lực rã rời Nam giả tước nằm thẳng người trên giường lớn Một tay chống đầu Cổ áo tùy ý mở Để lộ thân thể tráng kiện bên trong Ân ân Cô nói dối anh ta Tôi phải về rồi Dung ân tránh né trọng tâm câu chuyện Đi vào phòng tắm Lấy toàn bộ quần áo của mình Dù sao ngày hôm nay cũng cảm ơn anh Bộ quần áo này hôm khác tôi sẽ trả lại Nam giả tướng nhìn chăm chú bóng lưng cô Mãi cho đến khi cô đi xuống lầu Anh lúc này mới nhàn nhã bước xuống Để tôi đưa cô về E rằng bà ta vẫn còn ở đó Cô không thích anh Thế nhưng ngày hôm nay Anh cũng không phải chỉ một lần giúp cô Có đôi khi Cuộc sống cũng nực cười như vậy Trên đường trở về Dung Ân nghĩ đến nguyên do sự vội vã của Diêm Việt Có lẽ Anh có việc gấp cần xử lý Vừa mới tiếp quản tập đoàn chắc chắn công việc rất bề bộn đáp án ngày hôm sau đã được công bố tổng giám đốc tập đoàn viễn thiệp cùng ngôi sao điện ảnh tư mạng bí mật hẹn hò ở cám dỗ cánh phóng viên đã phát hiện ra và hình ảnh của người đàn ông cũng được chụp lại khuôn mặt mê hồn người phụ nữ có mái tóc uốn quăng xõa tung tỳ ý khoác lên vai người đàn ông môi hai người quấn quýt ngay cả góc độ chụp cũng rất chuẩn xác dáng điệu hôn môi của hai người rất ăn ý Tư thế như vậy, người ngoài rất ngưỡng mộ Chương 44 Hận ý Đẹp trai quá Đây chẳng phải tư mạng sao Trước nay luôn không thấy có tai tiếng gì Hóa ra là vì diêm việt Bên trong văn phòng Vĩnh viễn không thiếu những giây phút nhiều chuyện Lý Hủy cầm lấy tờ báo Đưa đến bên cạnh Dung Ân Thật không hiểu nổi mấy người này Cô ta không phải cùng tổng giám đốc Người bên cạnh vội vàng đẩy ghế đứng dậy Lý hủy sửng sốt Chỉ kịp nhìn thấy Dung Ân đã đi rất xa Bên trong phòng nghỉ của nghiêm tước Dung Ân tự pha cho mình một tách cà phê không đường Cô nhấp một ngụm Lại không hề cảm thấy đắng Có lẽ vị giác đã không còn nhạy cảm Hoặc là sự đắng ngạn nào khác Đã bao trùm sâu đậm hơn Một ngụm lại một ngụm Chỉ giống như đang uống nước lạ Chuyện của giám đốc Lý không dễ dàng gì Mới trôi qua Những tin tức đó như là đã bốc hơi Một đợt sống dư dứt Đã có một đợt sống khác nổi lên Hóa ra sự khiêu khích của tư mạng hôm đó Không phải nhầm vào nam giả tước Mà là diêm việt Trái tim đau tựa như bị kim châm Lúc đó không cảm thấy Là vì không để tâm Cầm lấy tách cà phê trở lại văn phòng Cô đã ngay lập tức trông thấy lý hủy đang nhìn quanh quất ở cửa ân ân cậu có điện thoại đấy Vừa rồi cậu đi đâu thế Đột nhiên tôi cảm thấy hơi buồn ngủ, nên đi pha một tách cà phê thôi. Dung Ân trở lại bàn làm việc, trên màn hình điện thoại, nhấp nháy hiện lên cái tên quen thuộc. Sao cậu không nghe máy? Cô để chế độ im lặng, rồi đem điện thoại cất vào túi sách. Lý Hủy, bạn báo giá tới muốn cùng cậu kiểm tra lại. Mãi cho đến khi tăng ca, Dung Ân vẫn vùi đầu vào công việc, phòng làm việc cũng chỉ còn lại cô và Lý Hủy. Sau khi hoàn thành mọi thứ Hai người mới cùng nhau về Wow Trời bắt đầu lạnh rồi Tiết trời đổi khác Gió thu hoành quẽ Đã thay bằng gió đông hanh khô Không biết khi nào mới có tuyết đây Chắc là sẽ nhanh thôi Dung Ân ngẩn đầu ngắm nhìn bầu trời Hai bàn tay lạnh cống áp vào tay Bốn mùa đang xen lung chuyển Ai đó cũng không thể miễn cưỡng Vương vấn lưu luyến mãi Cô đứng ở giữa quảng trường Sắc mặt vì lạnh mà bắt đầu ửng đỏ Một chiếc xe màu đen đổ Ở cách đó không xa Khí khái vững vàng, trầm ổn Người đàn ông mặc áo khoác gió màu kaki, Vóc người hoàng mỹ Đứng tựa vào thân xe Trong thấy dung ân, liền dập đéo thuốc trong tay Ân ân Lý hủy choáng ván há hốc miệng Mặc dù sự hiếu kỳ đang rộ lên rộn rã Nhưng vẫn kìm nén đứng ở đằng sau thận trọng Ân ân, mình đi trước Ngày mai gặp Lý Hủy, Dung Ân gọi cô, thậm chí kéo tay lại, chúng ta cùng về, xem mọi chuyện trước mắt như không, Diêm Việt đứng nguyên tại chỗ, cô dường như đang muốn vạch rõ ranh giới cùng anh, một cánh tay ngay lập tức đã khóa trụ thắt lưng Dung Ân, Ân, hãy nghe anh giải thích. Cô không muốn ngay trước cửa công ty bị người khác trông thấy một màn này, vừa muốn giải dùa, lại bị người đàn ông gắt gao ôm chặt trong lòng ngực. cánh tay mạnh mẽ ghìm toàn thân cô không cho phép động đậy em đừng như vậy lên xe trước đã diêm việt động tác thân mật cầm anh cọ sát nhẹ nhàng trên đỉnh đầu cô thanh âm của anh rất nhẹ dường như đang vỗ về an ủi lý hủy trừng lớn hai mắt hoảng hốt nhìn chầm chầm hai người còn chuyện gì phải giải thích sao người đàn ông buông tay mạnh mẽ kéo tay dương mân về cạnh xe lý hủy lúc này mới phản ứng đuổi theo Ơn Xin lỗi, chúng tôi có chút chuyện Diêm Việt đẩy Dung Ân vào trong xe Bước sang cửa xe bên ghế lái Hôm khác chúng tôi mời cơm Xem như tả lỗi Anh vừa nói chuyện Vừa bước lên xe Dung Ân ngó đầu ra khỏi cửa sổ xe Thậm chí chưa kịp nói lời chào tạm biệt Xe đã phóng phục đi Đẹp trai quá Lý hủy đứng ở vỉa hè Hai tay vỗ lên mặt Rất có phong cách hệ thống sửa trong xe khiến tay chân dung ân bớt đi phần nào rét buốt nhưng bầu không khí dường như lại đóng băng đến đỉnh điểm diêm việt lái xe đến một khoa viên vắng vẻ bật lửa vụt sáng không gian yên tĩnh màn đêm tựa như đang ngủ say ân ân người đàn ông giọng nói khàn khàn hôm qua có lẽ đã không ngủ đủ việc dung ân tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ rồi rơi vào khuôn mặt diêm việt Tối hôm qua ở Cám dỗ là anh sao? Anh tựa lưng vào ghế ngồi, đếm sáng từ đầu thuốc lá trong tay ẩn hiện. Lúc sáng lúc tối, đúng như anh mong muốn, chuyện chơi đùa cùng Tư Mạng, chính là cố ý để cô biết được. Xin lỗi, anh vốn dị đến Cám dỗ bằng chuyện làm ăn, hoạt động của công ty, Tư Mạng là người phát ngôn. Anh lúc đó đã uống quá chén, cũng không biết tại sao lại bị chụp lại. Sau khi tiệc kết thúc, tài xế đã đưa anh về nhà. Anh nhìn đôi mắt Du Mân hạ xuống, chậm rãi nhả khối trong miệng Sự ôn hòa ấm áp trong mắt cũng dần tản đi Thay thế bằng sự u ám mờ mịt nguy hiểm Du Mân, em đau lòng chứ, em sẽ cảm thông chứ Em cho rằng, đã mất rồi sẽ dễ dàng tìm lại được sao Anh sẽ khiến cô phải ném trải Cái gì mới là đau đớn tột cùng Cái gì mới là đau đớn đến không thể khóc được Ngón tay buông lỏng, điếu thuốc theo đó bị ném ra ngoài cửa sổ Người đàn ông cuối người, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng Anh hứa sẽ không có lần sau, hôm nay em hãy đến nhà anh được không Má luôn một năm rồi không gặp em, mỗi khi anh về đều nói rất nhớ em Anh không giải thích nhiều, sự tình rốt cuộc vẫn không rõ ràng Nhưng Dung Ân cũng không hỏi thêm, cũng không đem chuyện tối qua kể lại cho anh Hai người cứ như vậy giảng hòa, nhưng không biết vì sao trong lòng cô mơ hồ cảm thấy Hai người gần gũi nhưng trái tim đã không còn hòa cùng một nhịp. Diêm Việt lái xe đến nơi, đã lâu anh không về lại nhà. Sau khi xe đã đổ lại trong trang viên thân thuộc của nhà họ Diêm, sự lo lắng trong lòng Dũng mân cũng đã tản đi nhiều. Lúc này, hồi tưởng lại quá khứ tốt đẹp của cả hai, trái tim cô cũng vì thế mà được an ủi phần nào. Diêm Việt đổ xe xong liền nắm lấy tay cô, đi vào phòng khách. Ngồi trên ghế sofa, Diêm thủ vắt chân ngồi nhàn nhã. lật xem báo mới ra ngày hôm nay, má lưu đang tắt bật dọn dẹp, bỗng nhiên nhìn thấy hai người, ân ân, dương ân mỉm cười, ấm áp ôn hòa, ấm áp ôn hòa, má lưu bác diêm, diêm thủ nghị mặt tỏ vẻ không vui, ông buông tờ báo trong tay, tháo kính mắt rồi nhìn về phía diêm việt, là con đem cô ta về đây, anh dắt tay dương ân đi vào phòng khách, ánh mắt má lưu lo lắng dõi theo. Dung Ân nhận thấy bầu không khí có chút thất thường Liền khẽ giật giật tay áo Diêm Việt Người đàn ông không vì vậy mà dừng bước Trái lại kéo cô đi về phía ghế sofa Ngồi xuống bên cạnh mình Cô ấy là người phụ nữ của con Tại sao con không được phép đưa cô ấy về nhà Bầu không khí Một lần nữa lại trở nên căng thẳng Mẹ lưu bất an nhìn Dung Ân Ánh mắt né tránh Dường như muốn nói điều gì lại thôi Quan hệ giữa Diêm Việt và Diêm Thủ Nghị Luôn rất tốt Diêm Việt luôn là niềm kiêu ngạo của ông Dung Ân lo lắng quan sát sắc mặt hai người Trước đây Diêm thủ đối với cô chưa tới mức yêu mến hân hoang Nhưng cũng không lạnh lùng như lúc này Hơn nữa Trong lời nói dường như còn mang theo hận ý Có chuyện gì cùng ăn cơm trước đã Má Lu đã chuẩn bị xong bữa tối Bà nhìn Diêm Việt lớn lên Rất lâu mới có hôm anh qua nhà Hai cha con lúc này lại bất hòa Trên bàn ăn cơm Bầu không khí cũng không cải thiện là bao Diêm Việt không ngừng gấp thức ăn vào bát Dung Ân Ai nấy cũng không nói năng câu nào Dung Ân nhận thấy trước mặt có món trứng xào tôm mà Diêm Thủ Nghị thích nhất Liền múc một muỗng vào bát rồi đặt vào tay Diêm Việt Ra hiệu cho anh đưa lại cho ông Tôi không ăn Người đàn ông đã sớm phát giác Không chút kiên nệ thẳng thắn. Tôi sợ rằng chết lúc nào cũng không hay Lạnh nhạt như không Dương Ân buông đũa Bác Diêm Cháu biết Có lẽ một năm qua Cháu đã làm sai nhiều chuyện Nhưng lúc này Diêm Việt đã quay về Đã từng phải chịu đựng sự mất mát Cháu chỉ muốn có thể giữ chặt anh ấy bên cạnh một lần Cháu mong bác có thể hiểu và thông cảm cho tụi cháu Quay về Giữ chặt Ngón tay đang cầm đũa của người đàn ông hơi run rẩy Khẩu khí nghiêm khắc cùng trách móc việc Còn muốn bà tức chết sao Diêm Việt xem bản thân như người ngoài cuộc, từ tốn ăn cơm, sắc mặt thờ ơ. Một lời nói ra giống như chăm ngồi cho bơm nổ. Con đã quyết định, con sẽ cùng ân ân đính hôn. Các bạn đã nghe truyện audio ngôn tình ám dục trên kênh youtube Hi Kim. Chương 45, hạnh phúc, gần trong gan tất. Dung ân kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Tâm tình mang theo biết bao sửng sốt Diêm Việt cầm lấy tay cô đang đặt trên bàn rồi xếp chặt lại Chúng con đã để lỡ một năm, con không muốn buông tay nữa Bàn tay được nắm chặt, hơi ấm từ tay anh truyền đến tay dư mân Nếu có thể, hai bàn tay sẽ cứ như vậy không bao giờ buông lơi Ngồi ở vị trí đầu bàn, người đàn ông đem bát cơm đang cầm trên tay ném xuống mặt bàn Nước canh nóng bắn tung tóe vào mu bàn tay hai người Mới chút đã để lại một mảng phỏng màu đỏ ửng. Diêm thủ nghị tức giận đứng dậy Ngón tay run run chỉ vào Diêm Việt Tôi còn sống Không cho phép anh lấy cô ta Cút, các người cút hết cho tôi Thanh âm của ông vang vọng Tràn ngập sự phẫn nộ đỉnh điểm Người đàn ông dáng người cao lớn Hai mắt đỏ hoe vằn lên tia máu Má lưu gấp rút bước lên đỡ ông Hai đứa là hậu bối Ông không cần phải tức giận như vậy Diêm Việt kéo tay Dung Ân Thái độ vẫn cứng rắn như trước Mặc kệ ba có đồng ý hay không Con đã quyết định rồi Anh Người đàn ông gắng gượng lấy lại hơi thở Dung Ân bị Diêm Việt kéo ra khỏi phòng khách Trời đã bắt đầu trở gió Cô bước chân chậm lại Em sao vậy việc Dung Ân ngẩng đầu Vì sao bắt Diêm không chấp nhận Nguyên nhân này Diêm Việt so với ai khác cũng rõ hơn hết hai tay anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô, ngón tay trỏ phủ lên cổ cô, cảm giác được động mạch đang rung rẩy. Dung ân khẽ dương tầm mắt cao hơn, rõ ràng nhìn thấu sâu trong đôi mắt anh là sự tối tâm đang che đậy. muốn đính hôn là anh, anh là người quyết định. nhưng em muốn chúng ta nhận được sự chúc phúc. diêm việt kéo cô vùi vào trong lòng ngực mình, giọng nói mang theo sự nuông chiều hết mực. ân ân, anh muốn chúng ta sống cùng nhau, chúng ta sẽ có nhà. Mỗi ngày khi trở về, anh lại có thể nhìn thấy em Khi ngủ, còn có thể ôm em trong lòng Dung ân không khỏi cảm động Nếu đã có thể, cô nên cảm thấy mãn nguyện mới phải Chúng ta chọn ngày đính hôn vào nửa tháng sau Đúng dịp sinh nhật em được không? Hạnh phúc trọn vẹn đông đầy Nhưng rốt cuộc trong lòng cô vẫn cảm thấy có phần miễn cưỡng Như vậy có nhanh quá không? Ân ân, những thứ cần chuẩn bị anh sẽ cho người lo liệu Em không cần lo Diêm Việt dắt tay cô lên xe, cẩn thận thắt dây an toàn cho cô. Đến lúc đó, em chỉ cần mặt thật đẹp và xuất hiện là được. Mười ngón tay nắm chặt, Dung Ân cảm thấy chính mình như cô gái lọ lem. Đúng 12 giờ, mang một đôi giày thủy tinh, ngồi bên cạnh, chính là hoàng tử của cô. Xe đi ra khỏi trang viên, rồi dừng lại ở một căn hộ của Diêm Việt. Anh kéo cô lên hành lang. Sau khi đính hôn, em và mẹ Dung hãy cùng ở lại đây. Còn thiếu thứ gì cứ nói cho anh Anh sẽ chuẩn bị cho hai người Căn nhà rất rộng Nhưng có phần trống vắng Thiếu vắng thứ gì đó Không cần, nhà của chúng ta Em muốn tự tay bài biện Cô muốn trang trí căn nhà thật ấm áp và thư thái Dung Ân nắm chặt tay anh Nhanh như vậy Hai người đã có một căn nhà riêng Khuôn mặt không giấu được niềm vui Phụ nữ chính là dễ dàng như vậy mãn nguyện mà hạnh phúc ngập tràn Đi vào phòng ngủ, diêm Việt cũng không bật đèn gian phòng tối đen như mực Ngay cả rèm cửa cũng được che kính mít Ánh trăng bên ngoài một chút cũng không lọt vào trong Dung ân cảm thấy vòng eo đang bị siết chặt rồi bị bế lên Kề sát phía sau lưng là khăn trải giường mềm mại Hơi thở mạnh mẽ của người đàn ông phả ra ngay sát trên vành tay cô Hô hấp theo cổ cô mà dần trở nên nặng nề Ân ân, anh muốn em Hai tay cô nắm chặt ga trải giường Cảm nhận được sự thay đổi từ thân thể anh Giờ khắc này Sớm muộn cũng đã đến Cô không muốn một lần nữa cự tuyệt Môi hôn Nhẹ nhàng tựa lông hồng khẽ rơi xuống mặt cô Diêm việc nửa thân trên bắt đầu chuyển động Đem lòng ngực trắng kiện gầy xác Đã trần trụi Ngón tay anh thông thạo cởi từng cúc áo của dung ân da thịt tiếp xúc ngày một gần gũi Cô cơ hồ như nghe được sự kiềm nén Như đang gầm nhẹ của người đàn ông Hai tay bắt đầu gấp rút, rút bỏ quần áo cô. Dung Ân hai mắt nhắm nghiền, hô hấp bắt đầu hỗn loạn cùng dồn dập. Động tác trên người đột nhiên dừng lại. Diêm Việt xoay người nằm xuống bên cạnh Dung Ân, miệng thở thành tiếng. Từ trên thân thể cô, anh trông thấy hình bóng của một người khác. Anh không thể miễn cưỡng bản thân muốn cô. Sau khi dẹp bỏ mọi sự hỗn loạn trong tâm trí, Diêm Việt xoay người kéo Dung Ân vào trong lòng ngực. Chỉ còn nửa tháng, anh sẽ chờ... nằm đối diện lẫn nhau anh dịu dàng kéo cổ áo dung mân. cô nằm ngủ bình thản trong lòng ngực anh trên khóe môi còn vươn lại nụ cười hạnh phúc thần sắc rạng rỡ diêm việt vén lại mái tóc cho cô bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt trong mắt là muôn vàng mâu thuẫn phức tạp sự mềm lòng chẳng mấy chốc rõ rệt nhưng lại mỗi lúc bị đè nén ngày một sâu thời gian nửa tháng trôi đi nhanh chóng diêm việt chỉ qua nhà xem một lần phần lớn thời gian dung ân đều dành để mua sắm đồ đạc từ những vật giá trị lớn để bày biện như đồ nội thất đến những đồ vụn vặt nhất trong nhà như đôi dép, quần áo ngủ, bàn trải cô đều muốn tự mình lựa đây sẽ là nơi gắn bó suốt đời sau này của cô và diêm việt cô không muốn người khác xen vào ông trời dường như đặc biệt chiếu cố dung ân trước khi biết được tin tức này nam giả tước đã có việc gấp phải đi nước ngoài khi đi rất vội vã cũng chưa định ngày về diêm việc vốn định truyền thông tin ra bên ngoài nhưng dung ân không muốn cô kiên quyết muốn tổ chức kín đáo nếu thật sự cần thiết hãy để đến ngày tổ chức mới thông báo ngày đính hôn càng gần mọi thứ phải chuẩn bị cũng đã đi vào giai đoạn cuối nhưng dung ân trước sau vẫn cảm thấy còn thiếu thứ gì đó tất cả dường như quá suôn sẻ dường như còn quá nhanh đồng nghiệp trong công ty cô chỉ mời duy nhất lý hủy Đối với người ngoài Đều giữ bí mật tuyệt đối Ngày đính hôn Diêm Việt bao toàn bộ một nhà hàng xa hoa hạng nhất Ở thành phố Bạch Sa Lựa chọn như vậy Không khỏi khiến người khác nhìn vào nảy sinh lòng ngưỡng mộ Trong phòng trang điểm Lý Hủy đã đến từ sớm Ngắm nhìn lễ phục màu trắng bày trí khắp căn phòng Ánh mắt ngưỡng mộ cùng khao khát ân ân, Cậu thật hạnh phúc Xem dây chuyền này đẹp quá Nổi bật trên mái tóc đen dài óng ánh của cô là một chiếc vương miệng tinh xảo Xinh xắn được cố định sau đầu Lễ phục đã được sửa lại Cho vừa vặn với dáng người cô Và càng tôn thêm vẻ quyến rũ mê người Chính Dung Ân cũng khó lòng Nhận ra sự thay đổi Nhìn mình trong gương Tựa như là một người hoàn toàn khác Rồi cậu cũng sẽ có ngày được như vậy thôi Dung Ân trên mặt nở nụ cười rạng rỡ Đây là hạnh phúc mà bất cứ người phụ nữ nào Cũng sẽ có được Tớ á Lý hủy mỉm cười Chỉ có thể chờ thôi Mẹ Dung ngồi ở bên cạnh Ngắm nhìn con gái cười mãn nguyện Khóe mắt có chút ẩm ướt Đem bàn tay cô nằm gọn trong lòng bàn tay mình Ân ân Rốt cuộc mẹ cũng đợi được ngày này Thật không ngờ con và Diêm Việt Có thể có ngày hôm nay Mẹ Dung ân vương tay lau nước mắt không kìm nén được của mẹ cô Hôm nay là ngày vui Mẹ khóc gì chứ Mẹ rất vui Mẹ dung ngón tay rất nhanh Lướt qua ngón tay đeo nhẫn của cô Khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc Khi Diêm Việt trao cho con thứ này Mẹ thật sự không còn điều gì Phải bận tâm lo lắng nữa ân ân, con đã khổ nhiều rồi Sau này, có thể có hạnh phúc của riêng mình Cô mỉm cười Đôi mắt cũng dần nhòe lệ Lúc này, nhân viên trang điểm nói đùa Trang điểm được như vậy rất khó Cũng không được phép khóc đâu Ai khóc vậy? Giọng đàn ông vang lên mùi nước hoa từ trên người Diêm Việt phản phất anh khơm lưng tự người vào gương hai tay tùy ý đặt lên vai Dung Ân Ân Ân em rất đẹp cô mỉm cười đôi mắt sáng ngời rạng rỡ ánh mặt trời ấm áp đã áp chế không khí ngày hôm nay chỉ còn 10 phút nữa Diêm Việt ghé sát vào tay cô thì thầm giọng nói quyến rũ khiêu gợi khiến Dung Ân toàn thân bất giác buông lỏng em sẽ là của anh Ngón tay thân mật đang vào nhau Dung ân từng cho rằng Cô đã nắm giữ được điều tốt đẹp nhất cuộc đời cô Thời gian như thôi đưa Những gì đã mất Cuối cùng cũng đã tìm lại được Để rồi cô lại có thể vững vàng Nắm giữ bên mình một lần nữa Chương 46 Tiệc đính hôn đổ vỡ Diêm Việt nhẹ nhàng đặt lên tráng cô Một nụ hôn rồi bước ra ngoài sảnh Khi đi đến cửa, khuôn mặt anh Tuấn của người đàn ông quay lại. Ánh mắt hai người gặp nhau, tràn ngập là nỗi hạnh phúc vô bờ bến. Loại tâm trạng này chỉ có hai người mới hiểu. Nhân viên trang điểm giảm thêm phấn cho cô, tiệc bên ngoài lúc này đã bắt đầu. Mẹ Dung nhìn đồng hồ. Ân ân, ra ngoài thôi con. Cô nâng vặt váy trước bước đi, tiệc đến hôn được tổ chức ngoài trời. Khách quan đều đã đến đông đủ, chỉ còn chờ Dung Ân xuất hiện. Lý Hủy và mẹ Dung tùy ý chọn một chỗ rồi ngồi xuống. Dung Ân đi ra bên ngoài, nhưng vẫn không trông thấy bóng dáng diêm việt. Khách khứa cũng đã uống chút rượu không ít. Dung Ân đi quanh một vòng, vẫn không tìm thấy anh. Trên sân khấu, người dẫn chương trình xác nhận đến giờ lành, bắt đầu khuấy động bầu không khí. Dung Ân lúc này bắt đầu trở nên sốt ruột, nhấn điện thoại gọi cho anh, nhưng gọi liên tục vẫn không có người bắt máy. Trong lúc cô mãi miết tìm anh, Không nhận ra bầu không khí bữa tiệc đột nhiên trở nên yên tĩnh bất thường Mãi cho đến khi giọng nói của người dẫn chương trình chuyển thành giọng nữ Dung Ân lúc này mới cả kinh Cô đang tìm việc sao Trên sân khấu, tư mạng khoát trên người bộ đầm màu hồng nhạt Mái tóc dài uống xoăn buông xõa gợi cảm đến mê hoặc Trên tay cô ta cầm micro Dường như lại càng phô diễn vẻ khiêu khích vô cùng tận Sắc sảo mà đắc thắng Dung Ân đứng dưới sân khấu nghe được rõ ràng những lời bàn tán xì xầm của khách quan xung quanh. Mẹ Dung trông thấy con gái đứng ở đó, cũng không tìm thấy Diêm Việt, trong lòng có chút hồi hộp. Người đứng trên đó là ai? Lý Hủy ý thức được có chuyện không hay sắp xảy ra, trong lòng cũng trở nên nặng trĩu, không ngừng trấn tĩnh mẹ Dung. Bác gái, bác không cần phải lo, có lẽ là người của Diêm Việt mời tới để khuấy động không khí thôi. Tư mạng vóc dáng tự đắc cùng kiêu căng đứng trên sân khấu bệ vệ ngạo nghễ nhìn từ góc độ này dung ân dường như thấp kém hơn vài bậc cô ta nhuyễn miệng cười hỉ hả đấy mắt nhuốm đầy sự trào phúng rõ rệt giọng điệu không nhanh không chậm đứng ngang chính giữa bày ra một vẻ đẹp kiều mị hôm nay là ngày vui của cô tôi lẽ ra nên chuẩn bị món quà lớn chỉ là người phụ nữ dò xét sắc mặt chư mân Sau một hồi dừng lại Mới tiếp tục nhả ra từng chữ khó nghe Việc Tối hôm qua ở lại cùng tôi Anh ấy nói không cần tặng Bởi vì cô không xứng Tin tức chấn động Cũng giống như một khối đá tảng khổng lồ Rơi xuống mặt nước đang lắng sóng Khách khứa bắt đầu nhao nhao rỉ tay nhau không ngừng Mẹ Dung nghe xong sắc mặt xa sầm tái mét Tức tưởi đứng dậy Cô nói bậy Người phụ nữ điềm nhiên cười hiền Thậm chí không hề có ý bao biện Đến giờ phút này Người duy nhất có thể xoay chuyển cục diện rối rắm Chỉ có mình Diêm Việt Dung Ân bồn chồn đỏ mắt nhìn quanh Tay bấm không ngừng điện thoại cầm tay Mãi cho đến khi Từ cách đó không xa vang lên tiếng chuông quen thuộc Diêm Việt không biết từ đâu Đột nhiên xuất hiện Anh bước lên sân khấu Khoảng cách chỉ chừng vài bước chân Dung Ân cũng không có đủ can đảm lại gần Người đàn ông cùng tư mạng Vai kề vai tựa như một cặp trời sinh trai tài gái sắc cô nhìn lên anh nhìn xuống dung ân hoảng hốt vì sao sự nuông chiều trong mắt anh đã tan biến triệt để cảm giác bất an mạnh mẽ đến gần tới mức như chạm tới ngõ của sự thật trần trụi hai vai lúc này đã lan tràn sự băng lạnh diêm việc đứng trước micro con ngươi lạnh như tiền đáp lại ánh mắt tràn ngập hoài nghi cùng nghi vấn tràn trề của dung ân Khí khái như người vô tội, trái tim mềm yếu một lần nữa trở nên cứng rắn như thành trì. Cô nghe rõ anh dằn từng chữ. "Tiệc đính hôn ngày hôm nay hủy bỏ." "Tại sao?" Chất vấn đầu tiên vang lên là của mẹ Dung Ân đang hoàn toàn chấn động cực điểm. Dung Ân kỳ thật cũng muốn hỏi anh, nhưng lời vừa định buông ra lại tắt ngẹn. Cô không có đủ dũng khí đối mặt. "Ân Ân." Từ đầu đến cuối, Hai chữ này thoát ra từ miệng anh Vẫn mang theo biết bao nung chiều Dung ân hai mắt ngấn lệ Hóa ra Thế gian này cũng có khi ngập chìm trong nước mắt như vậy Tôi yêu em Đã từng Tôi đã nghĩ cả hai chúng ta đều yêu nhau Thế nhưng em không phải Thời gian một năm Đã khiến tình cảm hai người rạn nứt Thời điểm em bước chân vào cám dỗ Em đã không còn là ân ân của tôi nữa Đưa cô lên thiên đường hạnh phúc Rồi hất quăng cô xuống địa ngục Đại khái là như vậy phải không? Dung ân trận to hai mắt Rồi sợ hãi buông lơi Nước mắt theo đó tràn ra như nước vỡ đê Cô muốn nhìn rõ người đàn ông cô đem lòng yêu thương nhiều năm trời Để ghi nhớ rõ trong lòng Nhưng vì cớ gì Bóng hình anh trong trái tim cô ngày một nhạt nhòa. Mẹ Dung hai mắt đỏ ửng, Khách cưa đứng xung quanh chỉ bàn quang theo dõi náo nhiệt Bà một tay đỡ lấy tay cô Đem sức mạnh của mình truyền cho cô Việc Ân Ân phải làm việc ở cám dỗ vì trước đó không thể xin được việc Con bé không làm lâu Sau đó đã tìm một công việc đàng hoàng khác rồi Thật không? Diêm Việt cười lạnh Ngay cả khi mẹ Dung nhìn thấy Có cảm giác một loại âm lạnh Bà có biết cô ấy vì sao có được công việc đó không? Dung ân đầu như bị đánh mạnh Nước mắt tràn ngập khóe mi Rút cuộc không chịu nổi Lướt trên gò má rồi rơi rớt xuống cằm. Việt! Sự kiềm nén cuối cùng trong mắt Cơ hồ tràn ngập khẩn thiết vang sinh Hạnh phúc bị tan nát Bầu trời của cô kể từ hôm nay Đã sụp đổ tan tành Tư mạng đang cười Rất nhiều người xung quanh đang cười Duy chỉ một mình Dung Ân đang khóc Cô ấy sợ dĩ tìm được việc Vì đã lên giường với người ta để trao đổi Diêm Việt nhả ra từng chữ chậm chạp gần giọng trầm trầm Đem sự thật tàn nhẫn phơi bày Ân Ân, Tôi cho rằng chính mình có thể chấp nhận Nhưng tôi đối với em dùng tình cảm sâu đậm Em làm sao có thể phụ bạc quá khứ của chúng ta đến như vậy Không thể Mẹ Dung gắt gỏng, Gần như đang gào thét Con gái tôi không thể làm vậy Nó không thể Tâm lý lúc này Đã rơi vào mất kiểm soát Trở nên cuồng loạn Cậu Diêm việc ánh mắt đảo sang bên cạnh dừng lại trên thân ảnh của trần bách huy đứng cách đó không xa cậu đã nói ở cám dỗ đã từng gặp cô ấy người đàn ông cầm trên tay ly rượu vốn đã không có thiện cảm với dung ân ông ta một mặt bôi nhọ một mặt giữ hình tượng chính mình phải lúc đó cô ta làm bồi rượu ở cám dỗ tôi đến nói bàn chuyện làm ăn có gặp một lần khi đó tổng giám đốc nghiêm tước nam giả tước còn khẳng định cô ta là người của anh ấy thậm chí còn giới thiệu lại cho tôi nhưng tôi từ chối Tôi cũng là vô phúc không biết hưởng thụ à Đủ loại dị nghị Cười nhạo Kinh miệt Xem thường Đổ ập xuống Dương ân chỉ đứng chết chân tại chỗ Không hề nhúc nhích Ngọn gió thổi phớt qua Kéo theo tà váy cô bay bổng phát phới Cô chỉ như người đã hóa đá Hai mắt trận to ngơ ngác nhìn diêm việt từng mảnh vỡ hư ảo Sặc sợ lóng lánh tung té trong không trung Cách đó không xa tự nhiên xuất hiện những vần hào quang chói lóa khi tiến lại gần hóa ra là toàn bộ thế giới của cô đang đổ bể vụn vỡ trời đất chao đảo quay cuồng không không bên tai mẹ dung khóc nóc tức tưởi lý hủy vội vã ôm lấy vai bà nói nhỏ an ủi việc sau đó rất lâu mới nghe thấy tiếng nó yếu ớt không to không nhỏ Mang theo biết bao bi thương cùng phẫn nộ của cô vang lên Anh không thể chấp nhận Khi tôi nói sự thật với anh Anh có thể thẳng thắn cự tuyệt Vì sao còn muốn đính hôn với tôi Cùng tôi diễn kịch tới tận hôm nay Thì ra Thời gian nửa tháng hạnh phúc chỉ là một màn kịch Mà chỉ có cô là diễn viên Đã từng nắm tay nhau Anh làm sao có thể dễ dàng buông lơi như vậy Bởi vì Đây là lời hứa của tôi một năm trước hôm nay phải cho cô người đàn ông nói như thể dĩ nhiên cô nhìn chầm chạp khuôn mặt xa lạ nước mắt tuôn rơi như nước vỡ đê anh là việc của em sao tận sâu thẳm đôi mắt màu nâu thân thuộc kia có còn bóng dáng của chính cô diêm việt kéo tay tư mạng cô ta điệu bộ tự mãn kiêu ngạo cánh tay thuận thế quấn chặt lấy khuỷu tay diêm việt như tự tuyên bố quyền sở hữu của bản thân Hai người bọn họ công khai thân mật Tiến lại gần Khi ngang qua chỗ dung ân dậm chân dừng bước Cô đã không còn là ân ân của tôi Tại sao còn đòi hỏi Tôi vẫn là tôi Mùi hương quen thuộc chậm rãi Chìm trong mờ mịt. Mùa đông đã đến Ngay lúc này đây Khí lạnh thóc vào từng thớ da thịt Khiến cô lạnh buốt Anh còn là việc của em không Bóng lưng người đàn ông thẳng tắp Anh công môi hỏi lại cô Còn phải không? Các bạn đang nghe truyện audio ngôn tình ám dục Trên kênh youtube Hi Kim Chương 47 Đường cùng Dung ân hai mắt đẫm lệ Vạn vật trước mặt nhạt nhòa Cõi lòng bế tắc, thê lương Tràn ngập cây đắng tuổi hờn Cô nâng vạt váy Dậm tiếng lại gần hỏi cho tỏ tường sự việc Thế nhưng vừa đi được hai bước, chợt nghe thấy từ phía sau truyền đến những tạp âm hỗn loạn. Lý Hủy ngồi sẫm, hấp tấp gọi không ngừng. Ân ân, mau lại đây, mẹ Dung ngất rồi. Mọi người xung quanh thái độ hờ hững, thờ ơ, thậm chí không ai màng tới hay có ý định giúp đỡ. Tham dự tiệc đính hôn vốn chỉ vì nể mặt Diêm Việt, nhân vật chính lúc này cũng đã đi khỏi, vợ kịch cũng đã hạ màn. Trên hành lang bệnh viện Phải cưới lò xòa ố bẩn Trải tung lộn xộn Người qua lại mặt nhiên giảm lên không cách khí Phòng cấp cứu đèn vẫn sáng Lý Hủy ngồi bên cạnh Dung Ân Chỉ nhẹ nhàng an ủi Sẽ không có chuyện gì đâu Mẹ cậu rồi sẽ ổn cả thôi Mùi thuốc khử trùng lan tràn đậm đà trong không khí Dung Ân hai tay ôm trước ngực Trên vai tròn áo của Lý Hủy Bộ dạng cả hai đều chật vật Nhét nhác Có lẽ không ai nghĩ rằng Chỉ cách đó chừng một tiếng đồng hồ, cô đang đắm chìm trong hạnh phúc nồng nàn. Ân ân, cậu đừng như vậy nữa. Lý Hủy thấy cô hồng vía trên mây, sắc mặt thất thần, lo lắng vỗ vỗ vai Dung Ân. Phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, Dung Ân vội vã đứng dậy. Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi? Bà ấy bị trúng gió. Một bác sĩ còn trẻ tuổi gỡ khẩu trang, khẽ thở dài. Trúng gió? Lý Hủy cao mày Vậy nghĩa là sao Chúng tôi đã cố gắng hết sức Trước mắt cần phải quan sát thêm Toàn thân bà ấy đã bị liệt Tạm thời bà ấy bị đánh mất khả năng ngôn ngữ Bác sĩ Sau này có thể hồi phục chứ Dựa theo kết quả bây giờ mà nói Chỉ có thể trông chờ vào kỳ tích Cuộc đối thoại của Lý Hủy và bác sĩ Dung Ân không còn nghe lọt tai, Cô dựa sát vách tường phía sau lưng Vô lực trượt ngã đem khuôn mặt vùi sâu vào hai đầu gối trái tim như bị kim châm đau nhức đến quằn quại nhưng nước mắt dường như đã cạn khô ân ân chúng ta vào thăm bác thôi gần như được dìu vào phòng bệnh mẹ dung đang nằm an tĩnh truyền nước biển hai mắt mở to nhìn lên trần nhà khuôn mặt méo mó thoạt nhìn đã cảm nhận biết bao đau đớn mẹ dung ân chỉ gọi một tiếng Hai tay giữ chặt miệng để kìm nén tiếng khóc nất sắp bật ra. Hàng mi run rẩy đau đớn, Lý Hủy lau nước mắt, không nành lòng nhìn tiếp. Mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi. Dung Ân quỳ bên cạnh giường, mặc kệ Lý Hủy kéo thế nào cũng không đứng dậy. Mẹ Dung nước mắt chảy càng thêm mau, bà vẫn luôn tin tưởng con gái mình. Cho dù những lời Diêm Việt nói là sự thật, bà cũng không trách cô. Ân ân theo bà đã chịu đựng biết bao đau khổ rồi Nhìn người nằm trên giường Bả vai không ngừng run rẩy. Nhưng Dung Ân đã hoàn toàn kiệt sức Không thể ngẩng đầu đối mặt cùng mẹ cô mà vỗ về Lý Hủy khuyên giải thật lâu Dung Ân mới đứng dậy Trời cũng đã tối muộn, Cô kiên trì bỏ Lý Hủy về nhà Nhưng Lý Hủy lo lắng vẫn trước sau khăn khăn muốn ở lại Tiền viện phí cao đến đáng kinh ngạc Dung Ân không gửi tiền vào ngân hàng Nhờ Lý Hủy qua nhà lấy tiền rồi gom lại Đem nộp trước một khoản tạm thời Ngày hôm sau là cuối tuần Dung Ân vừa lau mặt mẹ Dung Vừa trò chuyện cùng bà Mẹ, mẹ không cần lo lắng Bác sĩ đã nói có một bệnh viện phục hồi chức năng rất hiệu quả Ngay khi liên lạc được con sẽ chuyển mẹ sang đó chữa trị Mẹ Dung không đáp lại được Chỉ cụp hai mí mắt Mẹ không cần lo lắng Con gái mẹ đã trưởng thành rồi Cô nắm tay mẹ, tỉ mỉ lao từng ngón tay Từ ngoài cửa truyền đến thanh âm chối tay của tiếng giày cao gót nện trên nền nhà Dung ân tưởng rằng là lý hủy Cũng không quay đầu lại mà nói luôn Hủy, một mình mình có thể tự lo được Không thấy người phía sau nói gì Dung ân quay đầu, ngay lập tức đập vào mắt là tư mạng dáng đứng cao ngạo Cô tới đây làm gì Dung ân theo bản năng, lấy người che tầm mắt mẹ Dung Cô sợ rằng bà sẽ không chịu được đả kích một lần nữa Nghe đâu bác gái phải nằm viện Tôi vào việc đã bàn bạc Muốn qua thăm một chút Khỏi cần Dung ân thái độ kiên quyết Cô đi đi Nếu không phải vì tình cũ của anh ấy Tôi cũng không cao hứng mà đến đây Tư mạng tiến lên hai bước Dung ân đặt khăn mặt xuống bên cạnh Nếu muốn Chúng ta ra ngoài nói chuyện Tôi chỉ nói hai câu rồi sẽ đi ngay Tư mạng quanh quẩn bên Dung Ân Đứng lại ở đầu giường Xem ra các người đang rất thiếu tiền Đây là việc muốn tôi đưa lại cho cô Cô ta lấy từ trong túi xách Một tấm chi phiếu Đưa tới trước mặt Dung Ân Mẹ Dung nằm trên giường Nhìn người phụ nữ nhát nụ cười nửa miệng khinh miệt Một tấm chi phiếu đắt tiền Chính là sự sỉ nhục vô cùng tận Bà cố gắng rít lên thành tiếng Nhưng yết hầu như bị tắt nghẹn. Chỉ có thể gắn gượng phát ra những tiếng oai oai nhát gừng. Đừng, đừng. Nhận lấy đi chứ. Tư mạng lườm nguyết. Mẹ cô thành ra như vậy, Chẳng phải cần rất nhiều tiền sao? Đừng, đừng. Mẹ Dung nghe nói, Hai mắt kích động đỏ bừng, Viền mắt đã ngân ngấn lệ. Dung ân cố nén trụ ưu tư, Chỉ tay ra ngoài cửa. Ra ngoài. Không được, cô không nhận. tôi biết nói thế nào với việc hai ngón tay tư mạng kẹp lấy tờ chi phiếu hay là cô muốn anh ấy tự mình qua đây một chuyến kỳ thật thì đến hôn anh ấy đã nói rất rõ ràng a nửa câu sau của cô ta bị tiếng thét chối tay áp chế dung ân hất văng chén nước đặt trên bàn Cúc cô cô dám tư mạng tức giận lao mặt lo lắng phấn son trôi mất dung ân xong đến đẩy bảo vai cô ta nếu cô không đi Tôi sẽ không khách khí nữa Cô dám, buông ra Hai người giằng co ra tận cửa Dung Mân cố gắng hết sức đẩy cô ta ra khỏi cửa Cách đó không xa Vừa lúc Lý Hủy đang đi tới Bắt gặp tư mạng đang cậy cửa Nhận thấy sắc mặt cô ta đang đỏ bừng giận dữ Cố tình đổ thêm dầu vào lửa Cất giọng thân thiện hòa hoãn Ồ, đây không phải tiểu thư tư mạng sao Ồ, không trang điểm thì nhìn như này à Mọi người đến đây xem này Đại minh tinh tư mạng mặt mọc quần áo ướt sủng đến bệnh viện Hành lang thanh tịnh đột nhiên như muốn nổ tung Nghe được tiếng kêu to Mọi người tới táp tụ tập nhau Tư mạng sợ hãi Vội vàng đeo kính râm che khuất khuôn mặt Thất kinh chạy trốn Lý hủy kéo dung ân trở về phòng Tức tối xả giận Lần sau tới còn gặp cô ta Tớ sẽ đánh một trận xem cô ta còn đắc ý được nữa hay không Dung Ân ôm mẹ thấp giọng an ủi Tâm tình của cô lúc này cũng vững vàng hơn Bác sĩ đã dặn dò mẹ cô không thể chịu đựng được kích động mạnh Xem ra phải mau chóng tìm cho mẹ một bệnh viện tốt Tiền của Diêm Việt cô sẽ không nhận dù chỉ một xu Loại bố thí như vậy cô không cần Đem bó hoa lý hủy mang đến cắm vào lọ Dung Ân thất thần suy nghĩ Tâm tưởng như đang bay bổng phiêu diêu nghĩ tới nghĩ lui nhưng rốt cuộc vẫn không nghĩ ra hai người cuối cùng phải đi đến kết cục như ngày hôm nay cô đã từng vì tiền chịu khuất phục mà anh không tiếc thương vạch trần vết sẹo vốn đã sâu hấm của cô đêm thương tổn cô dung chặt dưới đáy lòng một lần nữa khơi lên đêm đã khuya bên trong phòng bệnh cô tịch đến im ắng mẹ dung đã ngủ say dung ân ghé vào giường bệnh mái tóc buông xõa che khuất khuôn mặt u sầu bi thương làm sao cũng không thể ngủ được tiền viện phí sau này thêm vào việc mẹ dung bị trúng gió nghiêm trọng đã đem cuộc sống của cô một lần nữa bị đẩy vào thảm cảnh không lối thoát cô trần trọc suy nghĩ miên man chẳng biết đã ngủ thiếp đi lúc nào đêm đó cô mơ tới được làm cô dâu của diêm việt lúc tỉnh lại nước mắt đã đẫm nhò khuôn mặt sáng sớm ánh dương chiếu rồi lấp lánh xuyên thấu qua khe cửa tiến vào bên trong phòng bệnh Dung Ân kiểm tra nước, rồi mới lau mặt cho mẹ cô. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, bước vào là một vị bác sĩ ôn hòa và vài phụ tá. Bệnh viện bên đó đã có giường trống, ngày hôm nay cô có thể chuyển mẹ sang bên đó. Thật sao? Dung Ân vơi bớt nỗi u phiền, khuôn mặt ánh lên vẻ rạng rỡ tươi cười. Phụ tá chủ động đỡ mẹ Dung dậy. Dung Ân mất tự nhiên đứng ở cửa. thế nhưng thủ tục bên đó còn tiền viện phí nữa không cần lo lắng đều đã làm xong cả làm xong dung ân ngơ ngác nhấn điện thoại gọi về công ty xin nghỉ trong lòng thấp thỏm bất an ngồi trên xe đi đến bệnh viện phục hồi chức năng ở đây không gian thanh tịnh vắng vẻ môi trường cũng rất trong lành thoáng đẳng quan trọng nhất là công nghệ chữa trị vô cùng tiên tiến được xem là bảo vật của thành phố bạch sa bãi đổ xe rộng lớn, một chiếc xe Bugatti ngang nhiên chiếm dụng không gian. Khi Dung Ân nhìn thấy, mọi thắc mắc cũng tỏ tường ngay tức khắc. Đó là xe của nam giả tước, ở thành phố này cũng chỉ có duy nhất một chiếc. Hết tập 7. Các bạn thân mến,